Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đăng chính Vũ Minh đi khoe chuyện này cho thiên hạ biết Hoặc là Vũ Minh cố tình khoe Hoặc là gã quá sơ hở để người ngoài biết Suy đoán như vậy làm nàng đâm ra căm thủ luôn cả Vũ Minh Rồi có lúc nàng lại giật mình nhớ ra rằng Chuyện của nàng và Vũ Minh còn đến ba người nữa biết Là ông Mẫn, Thìn và chị Dậu Như thế thì biết đâu Một trong ba người ấy đã vô tình hoặc cố ý để lộ ra ngoài Khiến nàng bị nạn Hồng Đoan trao ly nước cam cho Xuân rồi gật đầu. Xuân đặt ly nước rồi bật máy thu âm một lần nữa. Hồng Đoan nhích người ngồi thẳng lên một chút và bắt đầu kể nho nhỏ. À, vâng. Tôi lái ô tô từ Hoài An về Phú Huyện. Vừa đến khu vườn chuối thì bất ngờ có hai đứa đeo mặt nạ từ trong lề đường sông ra chặn đường. Chúng nó nấp sẵn ở một ở trong vườn chuối. Một đứa cầm súng, một đứa cầm gậy. Thằng cầm súng ra hiệu bảo tôi ngừng lại rồi xuống xe. Xuân ngắt lời. Mặt nạ kiểu gì chị có nhớ không? Loại khẩu trang hay là loại đi ski? Người ta thường gọi là ski mask. Hồng Đoan lắc đầu đác. Không, tôi... Tôi chả biết nó là loại gì. Nhưng mà... Norm sợ lắm. Giống như là trong phim Mỹ. Những phim mà người ta nói về ngày lễ ma quỷ. Mặt nạ màu đen. Nhưng mà vẽ cái màu màu trắng á. Trời ơi, nó ghê quá, hắm lắm. Xuân ghi vài chữ trong sổ tay rồi hỏi tiếp. Như vậy là chúng nó đeo mặt nạ, chỉ không thấy mặt à. Nhưng mà chúng nó ăn mặc như thế nào, người gầy hay là béo, cao hay là thấp? Hồng Đoan giơ một bàn tay của Quảng như muốn tìm vật gì, Xuân vội nắm lấy bàn tay nàng. Nàng kể, "Vâng, lúc ấy hồn vía tôi lên mây. Hãi quá, có còn để ý chúng nó ăn mặc cái gì đâu." chỉ nhớ hai đứa đó nó đều to cao. Tôi hãi quá, nhưng mà cố gắng bình tĩnh bảo chúng nó là uh, các ông biết tôi là ai không? Tôi là vợ phó chủ tịch Nguyễn Trung Lương. Ý, ý ý của tôi là muốn dọa để chúng nó buông tha cho tôi. Tôi tôi còn chỉ vào cái ô tô và bảo đây là ô tô của phó chủ tịch Lương. Nhưng mà thằng cầm súng chỉ vào mặt tôi và hỏi Mày biết tao là ai không? Em gái tao là người yêu của thằng cầu thủ Vũ Minh Nó sắp cưới em gái tao Thì mày ý mày có tiền Mày cướp người yêu của em gái tao Khiến em gái của tao bây giờ giờ sống giờ chết Tao phải cho mày một bài học Xuân đang hí hoái viết Giật mình ngẩn lên khi câu chuyện bất ngờ nhắc đến Vũ Minh Chờ hồng đoan nói xong một hơi dài Xuân mới bảo Nếu quả như thế thì thiên hạ đồn cũng đúng Chỉ có ghen mới tàn ác xít mà thôi A rồi, câu chuyện ra sao nữa chị? Hồng Đoan không nói được nữa, tự dưng nàng ngấc lên và nhồi người nằm xuống. Nàng vừa nhớ lại cái giây phút Hải Hồng đã đưa nàng vào khúc rẽ tối tăm của cuộc đời. Cũng may mà bình axit có cái miệng nhỏ giống như bình đựng dầu ăn, cho nên khi H axit vào mặt Hồng Đoan thì chất lỏng giết người ấy không tung tóe ra nhiều, chứ nếu không thì toàn khuôn mặt Hồng Đoan đã nát bấy ra rồi. Sau một phút im lặng, Hồng Đoan ngồi dậy tựa lưng vào gối như cũ rồi nghẹn ngào tiếp. Rồi, tôi sợ quá. Tôi bảo với với mấy người đó tôi bảo là anh hiểu lầm rồi. Vũ Minh nói Vũ Minh với tôi có quan hệ tình cảm gì đâu. Nhưng anh đã nói thế thì từ nay tôi sẽ không bao giờ gặp Vũ Minh nữa. Trời ơi, tôi tôi đang nói thì thì, thì tháng thứ hai bất chợt mở nắp bình axit xông đến, nó hất bắn vào mặt tôi. Sơn vừa viết hai chữ Vũ Minh trong sổ tay khoanh tròn để chú ý rồi ngẩng lên hỏi Hồng Đoan. "Nhưng mà quan hệ giữa chị và Vũ Minh như thế nào mà đên nỗi bị người ta hiểu lầm? Chị chỉ có hay gặp Vũ Minh hay không?" Hồng Đoan chưa biết là cái phôn bí mật của mình đã nằm trong tay Dương Hùng, cũng chưa biết là Thin đã khai hết cả chuyện nàng với Vũ Minh nên vẫn cứng rắn trả lời. "Tôi quen với Vũ Minh là vì anh Lương đỡ đầu Vũ Minh, xem như người trong nhà có thể thôi." Đến đây thì dù thương Hồng Đoan đến đâu, Xuân cũng phải nghi ngờ. Nếu chỉ quen sơ sơ và coi như người nhà thì không thể bị đánh ghen tàn bạo đến độ tạt át xích được. Xưa nay chưa có ai tạt át xích lầm cả. Như vậy thì Hồng Đoan phải có quan hệ với Vũ Minh. Nhưng nếu Hồng Đoan quan hệ với Vũ Minh thì chuyện lạ quá, Xuân không bường tượng nổi. Còn đang trong thời kỳ chờ đợi ông Lương ly dị, nghĩa là chưa phải vợ chính thức mà đã mau chóng, dở thói lăng, Loạn sớm như thế hay sao? Thật là khó tin." Tiến thêm một bước nữa, Xuân hỏi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net